Trái tim của Lục Cẩn Niên trong nháy mắt giống như bị người ta hung hăng bóp nghẹt một cái Anh lập tức lăng đôi đũa trên bàn Một âm thanh bút vang lên trong nháy mắt Mọi người trên bàn liền ngậm mu ký lô nhìn về phía Lục Cẩn Niên Tham chí bàn bên cạnh nghe thấy âm thanh đó cũng nghiêng đầu lại nhìn Tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khó hiểu nhìn Lục Cẩn Niên Sắc mặt của Lục Cẩn Niên âm trầm nói một câu Xin lỗi không thể tiếp tục được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 Cô không nghe điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn, có phải là đang trốn ở một xó xỉnh nào đầy rồi vụng trộm khóc hay không? Lục Cẩn Niên vơ u v q q, nghĩ đến đây, cả người lại bắt đầu đứng ngồi không yên, hận không thể có được bản lãnh dịch chuyển tức thời giống như mấy nhân vật trong tiểu thuyết, lập tức bay đến bên cạnh Kiều An hảo. Đến sân bay, trả tiền rồi xuống xe, sau khi đăng ký thủ tục qua cửa an ninh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 rất không dễ dàng gì mới nhìn thấy một chiếc xe ở xa. Lục Cẩn Niên không chút so dự ngó tay lại, ngồi xuống, nói địa chỉ của cầm tú viên. Xe đến cầm tú viên, Lục Cẩn Niên trả tiền, liền đi về phía biệt thự của Hứa Gia một. Trong lòng vô cùng bất ổn, giơ tay lên, liên tục ấm chun cửa. Kiều An hạ vương u v quy, quy, khóc vơm, u v khóc vương u v u v u lăn qua lăn lại náo loạn một lúc lâu.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 kiều an Hảo nghe tiếng lục cẩn niên động tác lau mắt dừng lại bản năng ngẩng đầu lên nhìn lục cẩn niên đang đứng ngay cửa bất chợt nháy mắt sau đó hai hàng nước mắt rơi xuống lục cẩn niên càng luống cuống trong đầu rối loạn há miệng không nói ra một chữ đáy lòng ngược lại nổi lên một cốt tức giận muốn xé nát hứa ra một toàn thân lục cẩn niên căng thẳng tay nắm thành quả đấm cố gắng đè ép đáy lòng truyền tới từng cơn đau lòng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 Lục Cẩn niên bị nụ cười bất thình lình của Kiều An Hảo đầu ấp, có một chút chấn động khiến cho lờ mờ, cánh tay liền cứ như vậy ngừng lại ở giữa không trung, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mặt của cô, thấy rõ ràng nước mắt dưới đáy mắt của cô. Vì sao cô vương u v q q khóc vương u v q q cười a? Sẽ không phải là bị hứa ra một vứt bỏ, đã kích đến đi.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 Sau đó đặt chén trà đã uống sạch ở trên bàn, Dương khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu nhìn Lục Cẩn Niên, đem câu hỏi còn chưa nói xong đã bị Lục Cẩn Niên ôm vào phòng tắm của mình, một hơi hỏi ra. Lục Cẩn Niên, anh không phải ở Hông Tông sao? Ngày mai không phải anh còn phải họp sao? Vì sao đột nhiên trở lại? Lục Cẩn Niên bị kinh hách lâu như vậy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 Kiều An Hảo thành thật nói. An hạ uống nhiều ở Kim Bích Huy Hoàng, tôi đi tìm chị ấy, không mang theo dù, vậy nên mới mắc mưa. Lục Cẩn Niên nhìn chằm chằm mặt của Kiều An Hảo đánh giá một lát, rốt cuộc xác định vương U, V, Quy Quy, rồi mình quá khẩn trương, Kiều An Hảo tựa hồ không có biết chuyện tình của hứa ra một. Lục Cẩn Niên giống như trọng sinh trở lại, thở ra một hơi thật dài. Hôn trổm 55 lần thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại que xét chương năm không cả đi được anh cưới em bốn kiều an hào phát hiện ra lông mày của lục cần niên đang cau lại có chút cổ quái mở to đôi mắt ngửa đầu nhìn anh trầm trầm hỏi anh làm sao vậy có vẻ khẩn trương thế không lục cần niên khôi phục lại bình tĩnh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 Lục cẩn niên, anh cũng nhanh đi tắm rửa đi cẩn thận bị cảm. Ô, bê ké, quờ, quờ, hờ, mờ. Lục cẩn niên nói rất nhẹ, đứng ở một bên không nhúc nhích, ánh mắt lẳng lặng nhìn chầm chầm cô. Em ngủ trước đi, tôi chờ ở đây. Liều an hảo không cãi có với lục cẩn niên nữa, ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, trong lòng lại cảm thấy được ở đâu đó lục cẩn niên có điểm là lạ, nhưng cô không nói ra được là chỗ nào khác thường.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 Kiều An Hảo hấp một ngụm trà, nhìn Lục Cẩn Niên gật đầu. Lục Cẩn Niên sờ soạng ví tiền đi ra khỏi bao xương. Lục Cẩn Niên xếp hàng tính tiền xong, đang chuẩn bị đi lên lầu tìm Kiều An Hảo. Lại nhìn thấy chấu ngồi trước đại sảnh qua cửa sổ, có một người quen thuộc đang ngồi. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huệ Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org.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 Đáy lòng hứa ra một nhất thời hiện lên một cỗ tình cảm mà cả đời chưa bao giờ biết đến. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 507. Không cả đi được, anh cưới em. 7. Lâm Thiên Thiên nhìn thấy anh đối tốt với cô, vì thế liền có vài động tác thân thiết với anh. Đổi lại trước đó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 Nhìn có chút quen mắt Nhưng chốc lát hứa ra một lại không nghĩ ra là ai Hứa ra một và cô gái có vài động tác then mật Thường đút cho đối phương ăn Thậm chí có một lần hứa ra một còn vẽ vào bên tai người con gái Nói thì thầm gì đó Khiến cô gái nở nụ cười như hoa Một giây sau đó Lục cẩn niên vốn đã đang giận dữ nhìn chằm chằm nơi đó, sải bước đi tới trước mắt bao người trực tiếp nắm lấy cổ áo của hứa Gia một kéo anh đi về phía toilet. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 508. Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em. 8.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 Anh sẽ khiến chúng ta mất mặt đó. Trong giọng nói hứa ra một cũng mang theo một tia tức giận. Mặt mũi. Lục Cẩn Niên thấp giọng lặp lại hai chữ này, nghĩ đến những hình ảnh mình thấy trong đại sảnh còn nghĩ kiều an hảo yêu hứa ra một nhiều năm như vậy. Lục Cẩn Niên từ trước đến nay tính táo, bất chợt tức giận nâng cánh tay, hung hăng đánh lên gương mặt tuấn tú của hứa gia một. Một quyền của Lục Cẩn Niên kết kết thật sự đánh vào trên mặt của Hứa Gia Một. Hứa Gia Một không có phòng bị lập tức liền bổ nhào nằm lên bồn rửa mặt sau lưng. Anh, sao anh đánh? Lời Hứa Gia Một còn chưa nói hết, cánh tay liền bị Lục Cẩn Niên giữ lại. Lục Cẩn Niên dùng sức bởi vì đau đớn, Hứa Gia Một gào lên. Sao em không suy nghĩ cho mặt mũi kiều an hảo? Giọng nói Lục Cẩn Niên rất lạnh rất lạnh. Giống như mảnh băng vỡ vụn bởi vì tức giận, hơi thở của anh có chút rồn rập, giọng nói sắc bén châm chọc Không phải là anh nói em, hứa ra một, mắt thẩm mỹ của em bị sao à người phụ nữ kia có gì so được với kiều an hảo. Anh, không phải là anh, đau. Lời hứa ra một cũng chưa nói xong, lại đau kêu một tiếng, liên tiếp thở nếu như có thể, lục cẩn niên thật sự rất muốn nghiền xương hứa gia một thành cho anh dùng lực đè lên bả vai hứa gia một, lại một lần nữa tức giận mở miệng nói: người phụ nữ kia ngay cả ngón chân của kiều an hảo cũng không bằng mắt em mù rồi. Theo lời của lục cẩn niên, mắt anh nhìn quanh, sau đó lật người hứa gia một, đưa tay rút thắt lưng của hứa gia một. khốn kiếp anh, anh muốn làm gì? Hứa ra một hoảng sợ kêu một tiếng theo bản năng vươn tay che lại đáy quần của mình. Lục cẩn niên nâng lên mí mắt, lạnh lùng quét qua hứa ra một, dùng sức rút thắt lưng ngang hông ra, cầm thắt lưng khoa tay múa chân một hồi, sau đó liền xoay người đi ra ngoài phòng vệ sinh. Kiều An Hảo đứng ở cửa phòng vệ sinh, nghe được tiếng bước chân cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ điều gì, người chợt đẩy ra cửa phòng vệ sinh đối diện, trốn vào. Lục Cẩn Niên đóng cửa phòng vệ sinh lại, sau đó cầm thắt lưng, vòng qua hai cái cửa, hung hăng vòng mấy vòng, khóa lại. Bên trong hứa ra một, giơ tay lên, hung hăng kéo cửa phòng vệ sinh, làm thế nào cũng không mở ra được, đập cửa kêu. Anh làm gì vậy? Tại sao muốn nhốt em lại? Lục Cẩn Niên Sau đó chính là tiếng vang một trận đập cửa. Lục Cẩn Niên giống như không nghe thấy, xoay người.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 Trường 509. Không ai muốn lấy, anh sẽ cưới em. 9. Anh biết có một số việc là giấy không thể gói được lửa, nhưng mà khi anh chính mắt nhìn thấy hứa ra một cùng một người phụ nữ khách có hành động thân mật, thì đáy lòng anh lại bốc hỏa còn nổi lên một chút hoàng hốt. Rõ ràng người bên ngoài không phải là anh thực xin lỗi Kiều an hảo cũng không phải là anh, nhưng mà anh lại hoàng hốt. Bởi vì anh so với ai khác đều sợ hãi, từ đấy mang người con gái kia thấy được sự rách nát và bi thống. Lục Cẩn Niên sửa sang quần áo của mình bởi vì vương u, v, q q nãy dây dưa với hứa da một mà sộc sệt lại một chút, với ra vài ngụm khí u đất thu lại phấn nộ, khiến cho bản thân trở lại bộ dạng bình thản thường ngày, sau đó mới đạp bước chân, rời đi.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 Nhưng mà đợi cho cô cùng theo lại đây, nghe được đối thoại của anh với hứa gia một cô mới biết được, nguyên lai like là bởi vì cô. Không phải là anh nói em, hứa gia một, mắt thẩm mỹ của em bị sao ạ, người phụ nữ kia có gì so được với Kiều An Hảo. Người phụ nữ kia, ngay cả ngón chân của Kiều An Hảo cũng không bằng, mắt em mù rồi ạ.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 Nhưng mà, lần này là một hồi nháo loạn, nhưng cũng là một cách nháo loạn tốt đẹp. Lục Cẩn Niên hiểu nhầm cô bị ủy khuất, vì giúp cô hết giận, Lục Cẩn Niên nhốt hứa gia một ở trong phòng rửa tay 20 phút, là sợ hãi cô nhìn thấy hứa gia một cùng một người phụ nữ khác ăn cơm, khổ sở trong lòng. Anh làm như vậy toàn bộ đều là vì cô.